À, anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series xuyên việt tiểu lưu manh chương là Liễu Thanh Duyên đây có lẽ là tên của một nhân vật mới sẽ xuất hiện trong chương này ở phần trước thì chúng ta cũng thấy là dần dần có rất là nhiều những cái điều thú vị giống như là yêu thú bây giờ cũng biết lừa lọc cũng biết gây họa cho những cái tông môn khác ví dụ như là cái con tiểu kim xà phần trước liên kết với thúc thúc của hắn Tiêu diệt một cái con cá sấu nhưng lại đổ oan cho một cái môn phái nào đó mà Giang Thái Huyền bất ngờ được chứng kiến. Tuy nhiên thì cuối cùng chiến tranh cũng chưa có xảy ra. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Cái cộng đồng mạng nhà nó, Diệp Đạo, chẳng phải ngươi đã nói là người của Thiên Duyên Quốc đều rất tôn trọng nguyên tắc sao? Cái nguyên tắc mà Tiên Thiên đấu với Tiên Thiên đã nói đâu rồi? Ngươi trường không lúc này vừa chạy thục mạng mà vừa mắng. Mặt của Diệp Đạo thì căng cứng lại. Ngoài ý muốn thôi. Ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn cái đầu ngươi. Cho dù không sợ mất mặt thì ít nhất cũng phải phái trúc cơ sơ kỳ ra chứ. Con mẹ nhà nó kêu đạo quả ra tay đánh nhau là có ý gì. Cứ trường không tuyệt vọng nhìn người đang từ trên trời giáng xuống. Dám cả quan, quấy rối ở Sơn Minh Thành. Các người đúng là gan to bằng trời. Giọng nói lạnh lùng truyền tới. Theo sau là một nam tử trung niên xuất hiện với vẻ mặt lạnh như băng. Bọn ta đã nói rõ rồi mà, tiên thiên đấu với tiên thiên, cược 5 vạn nguyên tệ, người muốn nuốt lời sao? Hứa trưởng không gần giọng nói, nuốt lời thì sao? Nam tử trung niên kia cười lạnh, trong mắt bừng bừng sát ký. Hôm nay, các người đều phải chết. Diệp đạo, người mau nhắn tin cho triệu minh, bảo hắn mời bọn họ tới đây tiêu diệt Sơn Minh Thành đi, ta sẽ trả 5 vạn nguyên tệ. Trên mặt của hứa trường không xẹt qua vẻ, uất hận, hắn giít lên, tiền của Sơn Minh Thành ta đây không thèm nữa. Diệp đạo cũng lạnh lùng mở miệng. Người muốn giết bọn ta cũng được. Hôm nay, ông đây sẽ đứng đây luôn, không đi đâu hết. Ngươi giết ta thì không chỉ ngươi mà cả Sơn Minh Thành này đều phải tuẫn táng theo. Hả? Quá giả đạo quả này nhíu mày, hắn bỗng chốc do dự. Hai tên này nói chuyện hùng hồn, hơi thở vững vàng. Chẳng lẽ bọn chúng đến từ một thế lực thực sự lớn nào đó sao? Quỳnh! Hư không sáng loà, một bóng người tuyệt đẹp xuất hiện, giọng nói thanh thúy vang lên. Đuôi ra. Bọn họ là bạn của ta Liễu Thanh Duyên Võ giả đạo quả kia sầm mặt Bọn chúng là người của thiên võ tông sao Bọn họ là đệ tử Của bạn tốt sư tôn ta Liễu Thanh Duyên bình tĩnh nói Cáo tử Võ giả đạo quả nói xong thì xoay người rời đi Người là ai Diệp đạo và hứa trường không ngơ ngác Nhìn võ giả đạo quả kia biến mất Bọn họ thì biết Liễu Thanh Duyên Lần trước khi mà đánh bại Nhạc Phong Chính nữ tử này đã mang Nhạc Phong rời đi Các người đúng là gan cầm mình Cầm tiền rồi lại mắng toàn bộ võ giả Minh Sơn Thành là đồ rác rưởi phế vật Người của Đại Vân Quốc các người Đều tự cao tự đại như vậy sao Liệu Thanh Duyên cười lạnh Tự cao tự đại Ta có sao nói vậy đó thôi Diệp Đạo kiêu căng nói Bọn ta cũng chẳng ngông cuồng gì Ở Đại Vân Quốc có vô vàn người mạnh hơn bọn ta Cái ta nói ở đây là đồng cấp Liệu Thanh Duyên hơi sửng sốt Đại Vân Quốc không phải chỉ là một tiểu quốc thôi sao Thực lực của Diệp Đạo và Hứa Trường không mạnh nhất, cảnh giới tiên thiên, dù là trúc cơ sơ kỳ bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ, mà cung cấp thế này còn có rất nhiều ư. Đúng là hơi nhỏ thật, hai người trầm mặt rồi gật đầu, nhỏ, nhưng mà ai nói tiểu quốc thì không thể có thiên tài chứ. Liệu Thanh Duyên im lặng một chốc là vì thần ma đạo tràng sao? Thần ma đạo tràng có đến thiên duyên quốc không? Ồ, thì ra là ngươi định hỏi cái này, tới thì tới lâu rồi ngay cạnh con sông, cách Thiên Quang Thành mười mấy dặm. Ngươi là đạo quả mà không xem chi nhánh đạo tràng ở Thiên Quang Thành à? Hứa chừng không hoang mang vấn đề đơn giản như thế này, sao còn phải đi hỏi bọn ta? Diệp đạo cũng ngỡ ngàng. Ngươi có thể đến Thiên Quang Thành hỏi xem, võ giả đó đều biết hết cả rồi. Võ giả Thiên Quang Thành đều biết hết rồi ư? Con mẹ nó, chuyện từ lúc nào vậy? liễu Thanh Duyên có cảm giác như bản thân mình quá trời là tụt hậu? Thần ma đạo tràng tới từ lâu rồi. Trước cả khi bọn ta đến Thiên Quang Thành luôn ấy chứ, Diệp Đạo nhún vai. Nói cho, sao ngươi không tìm quanh Thiên Quang Thành đi? liêu Thanh Duyên ngập ngừng, vô duyên vô cớ bay vòng quanh Thiên Quang Thành ư? Còn không phải là do ta muốn tìm các ngươi để nghe ngóng tin tức sao? Khó khăn lắm mới thấy các người bị đạo quả truy sát, để nhân cơ hội cứu mạng các ngươi giải hỏi thăm tin tức. Bây giờ các ngươi lại nói với ta là đây đã đến từ lâu, võ giả Thiên Quang Thành đều biết hết sao? Còn mẹ nó... Đây là tin tức mà ta khổ sở chờ đợi lâu như vậy à? Liệu Thành Duyên cảm thấy bản thân giống như bị nội thương. Nhìn sắc mặt ngơ ngác của hai người, Liệu Thành Duyên hít sâu một hơi, đè nén lại cảm xúc đang tán loạn trong lòng. Nàng ngự không nói. Các người tự chơi đi, ta đến thần ma đạo Tràng Diệp đạo, đi thôi, đi kiếm tiền. Đợi kiếm đủ thì chúng ta đột phá thẳng tới chúc cơ đỉnh phong luôn, rồi lại tiếp tục kiếm tiền bằng cách này. Ngứa trưởng không nói. Khoan đã. Chúng ta không có ai bảo kê, sẽ bị người ta truy sát đó. Diệp đạo kéo hứa trưởng không lại, bởi đặc dĩ nói, người cũng thấy rồi, có những người không biết liêm sỉ mà. Vậy gần đây người kiếm được bao nhiêu? Hứa trưởng không xoa cầm hỏi. Hơn 10 vạn, diệp đạo đắc, nhưng mà không đủ để thăng đến chút cơ đỉnh phong, chớ nó chỉ là vô địch. Chúng ta mỗi người trả 10 vạn, mua đạo cảnh thần thông cho sư tôn ta, để ông ấy bảo vệ chúng ta. Thế nào? Hứa trưởng không nói. Nếu thế thì chúng ta đã có người chống lưng, Gặp ai có tiền thì tăng giá cược lên 7-8 vạn gì đó, chẳng mấy chốc sẽ bù đủ vốn thôi. Quyết định vậy đi, phải tranh thủ thời gian. Nếu không thần ma đạo tràng mà nổi tiếng thì cái đám ngu ngốc kiểu này sẽ không dễ lừa tiền nữa đâu. Cơ trưởng không lập tức báo với sư tôn kêu lão qua đây, giao sản nghiệp gia tộc hứa ra, phát triển. Vô cực tông, nó nằm ở giữa thiên võ tông và minh nguyệt, gồm có một chủ phong, bốn phó phong và hơn 10 nhánh nhỏ khác. Tông chủ của tông môn Đang ở trên đỉnh chủ phong kia Lúc này dường như là vô cực tông Cũng đang tổ chức thi đấu Bọn cặn vã các người Lại cuồng vọng muốn khiêu chiến Với uy nghiêm của chủ phong Các người không nhìn lại thực tế sao Vương Minh Minh đứng trên lôi đài Vô cùng kiêu ngạo mà nói Ta mới nhập môn chưa bao lâu Mà các người đã đánh không lại Mà còn muốn khiêu chiến với những sư huynh sư tỷ kia sao Sư đệ quả nhiên là người mang đại khí vận Mới nhập môn chưa bao lâu Chỉ một lần xuống núi, ngẫu nhiên đã đạt được cơ duyên lớn như vậy. Một bước lên mây, chắc là không bao lâu nữa có thể trở thành đạo quả. Các sư huynh sư tỷ ở chủ phong cùng nhau cảm thán. Vương Minh Minh này thực sự là đang đánh bóng tên tuổi giúp bọn họ. Đi theo vương sư huynh chắc chắn là sẽ có tiền đồ. Mấy tên tiểu đệ của vương Minh Minh ở vô cực tông nói. Sư huynh thật là lợi hại, nếu không phải là sư huynh thì ta sẽ không gà đâu mấy vị sư muội nói với đầy vẻ si mê nhìn mấy đệ tử ở phó phong đang cúi đầu nét mặt vô cùng xấu hổ vương minh minh ngạo nghễ nói ta đã nói rồi vương minh minh ta là người mang đại khí vận vương minh minh ta còn ở đây một ngày thì chắc chắn sẽ bảo vệ uy nghiêm của chủ phong bất luận cái nào dám cả gan đến đây gây sự thì bước qua ải này của ta còn mẹ nó đây rõ ràng là một cuộc tỉ thí làm sao mày ngươi lại nói thành bảo vệ uy nghiêm của chủ phong rồi Nhìn tông chủ đang ngồi trên chủ vị, cười không ngậm được miệng, tâm trạng của mấy đệ tử đứng trong hàng ngũ phía dưới kia đều sụp đổ. Đây rõ ràng là một kẻ định hót, sao không nói mẹ luôn rằng là sẵn sàng chết vì chủ phong đi. Mấy vị trường lão ở phó phong cũng cảm thấy khó chịu nhưng cố tỏ vẻ tươi cười, chúc mừng tông chủ đã thu nạp được một đồ đệ tốt. Thế nhưng trong lòng họ chỉ hận không thể ăn tươi nốt sống vương binh minh. Tên này vì muốn lấy lòng tông chủ mà không tiếc công, dẫm đạp lên đệ tử của bọn họ. Bây giờ còn ai muốn khiêu chiến nữa không? Ta sẽ lấy thân phận đệ tử của Tông Chủ để các người tận mắt thấy rõ Tông Chủ có phương pháp dạy bảo gì mà một tiểu sư đệ ở chủ phong lại có sức mạnh cường đại như vậy. Vương Minh Bình đứng khoanh tay say sưa nói, thực sự là muốn làm thịt hắn mà. Mẹ nói chứ, sao người có thể tự nói như thế được? Người vốn là thiên tài, có thiên tư tu luyện tốt. Vậy mà trước mặt Tông Chủ người lại nói thành đây là công sức dạy bảo của Tông Chủ ư? hơn nữa mặc dù ngươi là tiểu sư đệ nhưng có ai mà không biết ngươi là đệ tử có tiến bộ nhanh nhất ở chủ phong lúc nhập môn là tiên thiên chưa bao lâu đã thăng lên trúc cơ vậy mà ngươi có thể nói như thế để đề cao đệ tử ở chủ phong ư mẹ nó chứ ngẫm lại tức thật là tức có vinh minh minh ta đây một ngày không ai có thể làm nhục uy nghiêm của chủ phong má nó tên này đúng là giỏi mấy cái trò định nọt biểu thị lòng trung thành ghê tởm thật hắn đang đề cao mình trở thành niềm hy vọng của chủ phong sau Ở trên không chung khoe miệng Giang Thái Huyền co giật một cái, Lý Quảng nhìn không ra. Việc này quá là không biết xấu hổ. Vương Minh Minh này sắp phát tài rồi, Giang Thái Huyền nói. hắn dám khẳng định là sau ngày hôm nay nhất định Vương Bình Minh sẽ được Tông Chủ khen thưởng. Hơn nữa còn không chỉ là khen thưởng một chút thôi đâu. Bên ngoài chỉ là khen thưởng một chút nhưng chắc chắn đằng sau sẽ bí mật tuồn cho nhiều hơn. Cái kiểu nịnh nọt này sẽ khiến Tông Chủ thực sự là hạ lòng mát dạ Ngay sau đó, vương mình mình đột nhiên quỳ xuống, hạt hướng về phía tung chủ, nức nở nói. Tông chủ, đệ tử có tội, còn đã giấu người một chuyện. Chuyện gì đây? Sao mới đảo mắt một cái thì hắn đã quỳ xuống rồi? Tất cả mọi người đều chết lặng, tông chủ cũng phải ngạc nhiên. Sự việc này diễn ra quá nhanh, khiến mọi người không ai kịp chuẩn bị. Người có tội gì? Đã giấu giếm ta chuyện gì? Đệ tử đã vi phạm vào quy củ của tông môn. Vương Minh Minh trầm giọng nói, nét mặt vạn phần bi thương, đầu dập xuống đất. Đệ tử đã giấu giếm sư tôn, lợi dụng sự sủng ái của sư tôn, mà nhịn nhìn trộm đạo quả sư tỷ luyện công, lén học vô cực trưởng, xin sư tôn trách phạt ạ. Cái gì? Vương Minh Minh đã học trộm võ học sao, mới tên đệ tử bên dưới xôn xao. Vương sư đệ, tại sao người lại ngốc nghếch như vậy? Đó là sư tỷ cố ý cho người xem mà, một nữ tử bay lên lôi đài cũng lập tức quỷ xuống nói. Xin tông chủ thứ tội, việc này tử yên là cố truyền thụ cho sư đệ. Nếu không dựa vào tu vi trúc cơ của sư đệ, thì sẽ không thể có cách nào tiếp cận được với tử yên. Thân thể của vương minh minh cứng đờ, chết lặng nhìn nữ tử kia. Còn mẹ nhà nó, ai bảo ngươi lên đây vậy? Ngươi có thể dựa theo kịch bản mà đi xuống được hay không? Đây là sân khấu biểu diễn của ta cơ mà. Tự dưng ngươi mỏ lên đây sẽ chuốc thêm phiền phức cho ta. Tông chủ, dựa theo quy củ tông môn. Tội học trộm võ học sẽ bị phế tu vi, trục xuất khỏi Tông Môn. Một tên trưởng lão ở Phó Phong trầm giọng nói. Làm trái quy củ của Tông Môn sẽ phải vứt bỏ võ học bị trục xuất Tông Môn. Mấy đệ tử Phó Phong đồng thanh hét lớn. Tông chủ, Vương Sư Đệ hắn. Các đệ tử ở chủ Phong đều há hốc miệng, rất muốn cầu xin giúp hắn nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Tông chủ là tự yên cố ý chuyển thụ nên việc này không liên quan đến Vương Sư Đệ. Mặt mày của tử yên biến sắc Vội vàng bái lại mà nói Đầu óc của Vương Minh Minh quay cuồng Sự xuất hiện của tử yên khiến hắn cảm thấy thật vui xẻo Ta đây đang biểu diễn Tại sao lại người đến phá hoại thế này Mặc dù việc nàng ta cầu xin Cho hắn làm chắn rất cảm động Nhưng mà xin đừng chiếm sân khấu của ta Bố mày muốn giành giải ốt ca Vương Minh Minh Người có lời gì muốn nói không Nét mặt tông chủ âm trầm Lạnh như băng nhìn Vương Minh Minh Thân thể dường như đang run rẩy. Người muốn học trộm thì cứ học con mẹ nó đi, ta đây cũng mặc kệ ngươi. Nhưng ngươi lại nói ra trước mặt toàn thể tông môn như thế này, bộ ngươi là con lợn hay sao? Ngươi làm như vậy, ta có muốn bảo vệ ngươi cũng khó. Trong lòng tông chủ đang dỉ máu, Vương Minh Minh là đệ tử hắn xem trọng nhất, tương lai có thể đạt tới thần thông, thậm chí là cường giả trường sinh cảnh, trở thành thái thượng trưởng lão của tông môn, cũng không phải là không có khả năng. Thế nhưng chỉ một câu nói của Vương Minh Minh đã tùy hủy hoại đi tương lai của mình và cũng hủy hoại luôn cả hy vọng quán tông chủ xin hãy khoan hồng các đệ tử chủ phong vội vàng thỉnh cầu khoan hồng ư quy củ của tông môn nói đổi có thể đổi sao thế thì còn giá thể thống gì nữa trường lão của mấy tên phó tông cười lạnh phó tông chủ cũng đứng dậy quy củ là quy củ không thể thay đổi trong một sớm một chiều vượng minh minh ngươi còn lời gì muốn nói không Nếu không còn lời nào để nói, bổn tông chủ chỉ có thể tuân theo quy củ của tông môn mà phạt ngươi. Tông chủ thở dài một tiếng, trầm giọng nói, hắn không xưng là vi sư, bởi vì do khắc này, hắn phải đại diện tông chủ của tông môn. Tông chủ, tất cả là lỗi của Tử Yên, xin người giáng tội Tử Yên đi, chuyện này không liên quan gì đến Minh Minh Sư Đệ. Tử Yên vội vàng, cầu xin. Minh Minh Sư Đệ ư, gọi thân mật thật đấy, tự mình truyền thụ, võ kỹ đạo quả cho đệ tử cấp trúc cơ, Dung túng cho hành vi học trộm của Vương Minh Minh, ngươi cũng phải chịu tội. Một tên đệ tử gào lên. Không sai, ngươi cũng phải chịu tội cùng với Vương Minh Minh. Các đệ tử ở phó phòng cũng nhao nhao nói. Sắc mặt tông chủ biến thành màu đen. Vương Minh Minh ngốc nghếch thì đã đành. Tại sao Tử Yên cũng ngốc nghếch theo như vậy? Ngươi không nói thì ngươi sẽ chết à? Vương Minh Minh chậm rãi. Đứng dậy nhìn Tử Yên. Tử Yên sư tỷ ta tạ tỷ cầu xin giúp ta. Thật ra thì tỷ không hề dung túng ta thứ ta học trộm không phải là vô cực trưởng tự yên giật mình nhìn về phía vương Minh Minh nàng biết là vương Minh Minh đang ôm lấy tất cả trách nhiệm tình ý trong mắt nàng càng đậm sâu mình mình sư đạn sư tỷ tỷ đi xuống đi từ nhỏ ta đã được phụ thân dạy rằng nam nhân thì phải biết tự chịu trách nhiệm việc mình làm sai thì mình phải gánh mình Minh mình tỏ ra rất mực kiên định nhìn về phía các đệ tử chủ phong Xin mọi người hãy dẫn tử yên sư tỷ đi Vương Minh Minh Ngươi cho rằng chỉ bằng câu nói là có thể rũ sạch tội lỗi của tử yên sau Tội dung túng trợ giúp ngươi học trộm võ kỹ là không thể tha thứ Các đệ tử phó phòng tức giận nói Không sai, không thể tha thứ, không thể tha thứ Tông chủ nhìn Vương Minh Minh với nét mặt đau lòng Tức giận không ngớt về sự ngu xuẩn quán Ngươi học trộm thì cứ học trộm Tại sao lại chủ động nói ra Kể cả ngươi nói là nhặt được võ kỹ này Thì ta còn có thể bao tra cho người Tại sao cứ hết lần này tới lần khác Lại nhận là mình học trộm Vương Minh Minh quay đầu đưa mắt nhìn quanh một vòng Cuối cùng ánh mắt dừng trên người của Tông Chủ Tông Chủ Sư Tôn Phó Tông Chủ Các vị trưởng lão còn có các vị đồng môn Vương Minh Minh chỉ có một lời Nói Tông Chủ lạnh mặt nói Vương Minh Minh khẩn cầu trước khi bị hủy bỏ tu vi Trục xuất khỏi sư môn Ta có thể vì Tông Chủ Sư Tôn Là chủ phong các vị mà đánh một bộ vô cực trưởng đây là võ học mà vương minh minh thích nhất bởi vì nó là tuyệt chiêu của tông môn vương minh minh ngạn ngảo nói vô cực tông nổi danh với vô cực trộm à vô cực trưởng ta học trộm đạo quả chỉ vì muốn được nhìn thấy vô cực trưởng uy phong đến cỡ nào vậy thì mời các vị sư huynh đệ cùng kiểm nghiệm thành quả mà vương minh minh ta đã học trộm được để cho ta thỏa mãn nguyện vọng trước khi bị phạt được tông chủ run giọng nói Mấy vị trần lão còn lại cũng chầm mặc xuống không tiếp tục quát hỏi nữa. Vương Minh Minh hơi khom người, mời Tông Chủ Sư Tôn chỉ điểm. Tông Chủ bối rối giống như được trở lại lúc trước, khi mà Vương Minh Minh mới vừa vào Tông Môn học được bản võ kỹ đầu tiên cũng nói một câu như vậy, mời hắn chỉ điểm. Ở trên lôi đài, hai tay của Vương Minh Minh không ngừng biến chuyển, một âm thanh trầm thấp vang lên. Vô cực giả, vô tận giả vô cực trưởng, nạp thiên hạ trưởng pháp và làm một thể. Hải nạp bách xuyên hòa hợp với vạn trưởng lấy vô cực giả ngự hỏa ngự thủy hắn đang Vương Minh Minh vừa mở miệng đã khiến tất cả mọi người đều chết lặng sắc mặt của tông chủ và các trưởng lão đều cứng đờ các đệ tử từ đạo quả trở xuống đều u mê không hiểu gì cả các đệ tử đạo quả thì nhìn Vương Minh Minh với vẻ khiếp sợ một trưởng vừa được tung ra đã khiến thủy long gào thét liệt diễm cuồn cuộn xuất hiện cả nước và lửa cương nhu một thể trường ảnh diễn hóa đầy trời. Và con thủy long, ngào du trên hư không, lại có vài đóa hỏa diễm dị thú chạy xung quanh. Sao lại có cảm giác xấu thế này? Các đệ tử phó phong thấp giọng nói. Thủy hỏa cường nhu là vô cực trưởng tiểu thành. Phạm là võ giả bên trên đã tiếp xúc được với vô cực trưởng là đạo quả thì đều cảm thấy kinh hãi. Oanh. Lúc này xuất hiện khí tức cường đại bốc lên. Trường pháp này khi thì cường mãnh, lúc lại nhu hòa, vừa quỷ dị lại vừa cường đại thủy hỏa chi lực giao hòa một cách hoàn mỹ, sức mạnh thần bí hòa quyện thành một trưởng lực vô cùng cường đại, ý tức phát ra bao trùm lên tất cả. Vô cực, vô tận, nạp tương khắc rồi tương sinh. Vừa nói xong thì trưởng lực thần bí kia liền tiêu tán đi, thủy hỏa chi lực lại xuất huyện, thủy long gào thét, dị thú gầm giống chấn động toàn bộ chủ phong. Thủy hỏa cương nhu hóa vô cực, vô cực diễn hóa ra thủy hỏa cương nhu, vô cực trưởng đại thành Cả đám người đều vô cùng kinh hãi. Vương Minh Minh mới vào vô cực tông được bao lâu? Hắn học trộm bao lâu rồi? Vậy mà có thể thành công luyện vô cực trưởng? Trong trường đạo quả rồi sao? Đúng lúc này, vương Minh Minh cưỡi lên ngọn gió hư ảo mà nhảy lên hư không, thủy hỏa lần nữa ngương tụ rồi đẩy thẳng một trưởng lên bầu trời. Oanh! Vô cực trưởng nổ tung, nguyên khí trong hư không thiên địa bạo động, khí lãng cường đại bốc lên tựa như một đám mây hình nấm. Ôi giời đất ơi, con mẹ nó! Hắn đã là đạo quả. Hắn là đạo quả ư. Một vị đệ tử thét lên, làm tất cả mọi người chết lặng. Người mới nhập môn được bao lâu, không phải vài ngay trước, người vẫn ở trong trúc cơ trung kỳ hay sao? Vậy mà giờ lại nói với ta rằng người đã là đạo quả rồi sao? Vương Minh Minh lúc này xuống lôi đài quỳ một chân xuống nói. Tông chủ sư tôn, tâm nguyện của con đã hoàn thành, cam tâm tỉnh nguyện chịu phạt. Cả đám người chố mắt ra. Giờ phút này tông chủ lại nhếch miệng cười nói. Xin hỏi phó tông chủ và các vị trưởng lão ở đây, ở vô cực tông ta, đạo quả học đạo quả võ kỹ thì vi phạm vào quy định nào vậy? Phó tông chủ há hốc miệng, nhắm mắt nói, hắn đã học trộm. Hục, vương minh minh, ngươi đã là võ giả đạo quả, vì sao không trực tiếp đi lấy mà lại muốn học trộm thế? Tông chủ hò nhẹ một tiếng nhìn, vương minh minh mỉm cười hỏi, đạo quả học vô cực trưởng, trường đạo quả thì hoàn toàn không phải chuyện gì xấu. Từ tôn, con vốn là muốn tới Điện Công Pháp, nhưng Lưu Sư Huynh ở Điện Công Pháp lại không cho đệ tử vào, đệ tử chỉ có thể học trộm, vườn mình mình nói với vẻ uất ức, vị Lưu Sư Huynh kia đã lập tức đóng cửa, không cho đệ tử có cơ hội triển lộ tu vi của mình để chứng minh bản thân đã đạt tới đạo quả. Lưu luận, người ra đây cho bổn tông chủ, vừa nghe được lời này tông chủ lập tức nổi giận, lại dám coi thường đệ tử quán nữ lại không cho vào Công Pháp Điện sau. Tông Chủ, Phó Tông Chủ vội ho một tiếng rồi nói Phải trong trong chuyện này còn có ẩn tình gì khác? Tông Chủ lạnh lùng nhìn hắn Bởi vì lưu lượng là đệ tử của Phó Tông Chủ Có chỗ dựa là Phó Tông Chủ Thảo nào lại dám làm khó cả Vương Minh Minh Cứ như vậy Tông Chủ nhìn Phó Tông Chủ với ánh mắt khùng chút hào cảm Phó Tông Chủ cũng phát giác ra có chuyện gì đó sai sai Vội vàng đổi giọng, Nghiêm trị, chuyện này nhất định phải nghiêm trị Lúc này sắc mặt Tông Chủ mới hỏa hoãn một chút Rất nhanh sau đó thì Lưu Lượng bị người ta đưa tới ném lên lôi đài. bái kiến Tông Chủ, Phó Tông Chủ và các vị trưởng lão. Lưu Lượng vội vàng hành lễ. Hắn vừa bị người ta bắt tới, giờ còn đang ngơ ngẩn không hiểu là chuyện gì xảy ra. Tại sao lại bắt mình mang thế đây? Lưu Lượng, ta hỏi ngươi, có phải là ngươi đã không cho Vương Minh Minh vào công pháp điện không? Tông Chủ lạnh giọng hỏi. Tông Chủ, mỗi lần Vương Minh Minh vào công pháp điện, hết cả nửa ngày, làm loạn đủ trò, không tuân theo quy củ. Nhiều lần còn muốn vào khu vực đạo quả, thậm chí là khu vực thần thông, đệ tử chỉ có thể ngăn cản hắn vào đó, lưu lượng vội vàng giải thích. Vậy nghĩa là có chuyện này đúng không? Tông chủ cười lạnh, lửa giận dâng lên cuồn cuộn. Tốt, tốt lắm. Vì một lưu lượng người mà vương minh minh, đệ tử của bổn tông chủ, đã đột phá đạo quả, nhưng lại buộc phải đi học trộm đạo quả võ kỹ cơ đấy. Tốt, thật sự rất tốt. Vô cực tông ta, thiếu chút nữa xảy ra hiểu lầm lớn. Người thiếu chút nữa để vô cực tông mất đi một vị thiên tài tuyệt thế. Người thấy mình phải chịu tội gì? Tông chủ nói mà gần như hét lên. Bây giờ thì không ai dám nói câu nào. Vương Minh Minh mới vào tông môn được bao lâu? Một tháng ngư vậy mà từ tiên thiên vượt qua trúc cơ đâm thẳng vào đạo quả. Thiên tư bậc này thì đừng nói phó tông chủ và các vị trưởng lão mà tìm khắp cả Đông Vực từ xưa đến nay cũng không tìm được ra mấy người. Hơn nữa. Người ta học trộm vô cực trưởng, mới học có mấy ngày cơ chứ. Còn mẹ nó, vậy mà đã đại thành rồi. Thiên tài như thế này, ngậm trong miệng còn sợ tan, nâng trong tay còn sợ nát. Hắn là hy vọng của cả tông môn. Nếu thực sự mà đã ra tay phế võ công của Vương Minh Minh, trục xuất khỏi sư môn, thì sau khi biết được những chuyện này, bọn họ có lẽ phải hối hận cả đời. Người đâu? Dẫn lưu lượng đi. dựa vào môn quy, xử lý theo tội là hãm hại thiên tài của tông môn. Tông chủ lạnh lùng nói. Không có người nào dám phản bác hay cầu xin thay. công chủ xin tha mạng. Lưu lượng cầu xin liên tục thế nhưng không một ai dám nói đỡ cho hắn. Vương Minh Minh cúi thấp đầu, liếc mắt về phía lưu lượng với vẻ khinh thường. Muốn đấu với ông mày ư, mày còn non lắm. Ông đây đã trỏ qua đủ các trò lừa dối của chàng chủ rồi. Chờ sau khi kết thúc chuyện này, ta sẽ đi xem lại luyện khí điện, các điện khác mà dám không nẻ mặt ta. Ta sẽ lại nghĩ biện pháp đối phó với bọn chúng vương mình mình thẩm nghĩ vương mình mình đã đạt được cấp bậc đạo quả cho nên có quyền vào khu vực đạo quả của công pháp điện từ nay về sau không ai được phép ngăn cản hắn yêu cầu đợi bao lâu thì đợi bấy lâu muốn làm loạn thế nào thì làm loạn thế ấy công chủ lạnh giọng tuyên bố chúng đệ tử tuy cảm thấy ghen tị nhưng không dám nói gì từ yên lần này không những không sai ngược lại còn có công do đó ban thưởng cho một bộ võ học đạo quả người tự mình đến công pháp điện mà lựa chọn Tông chủ nói, đà tạ tông chủ, tự yên vui mừng khôn xiết, không ngừng khấu tạ. Vương Nguyên đã dạy Vương Minh Minh rằng là, nam nhân phải chịu trách nhiệm từ bao giờ thế nhỉ? Giang Thái Huyền ngửa đầu nhìn trời. Chuyện này cho thấy là Vương Minh Minh không hề đơn giản, hắn đã trở thành một nam nhân có tâm cơ rồi. Lý Quảng im lặng, không nói gì, Giang Thái Huyền lại thầm than. Ta tưởng rằng Vương Minh Minh chỉ muốn gây huyền náo, không nghĩ rằng hắn lại hùng ác như vậy. Muốn làm loạn hết cả lên Tên tiểu tử này thật là độc ác Chúng ta cứ chờ xem Sau đó thì Vương Minh Minh không diễn trò nữa Hắn đã tạo ra đủ sự kinh hoàng Giờ đây thì ai cũng nhìn hắn như một con quái vật Đợi một lúc sau khi cuộc tỷ võ kết thúc Tông chủ cũng không có nói rõ Mục đích của cuộc tỷ võ là gì Thế này thì ta không biết phải lên kế hoạch như nào Thôi được rồi Đến lúc đó cứ tùy cơ ứng biến là được Giang Tây Huyền than nhẹ một tiếng Rồi cùng Lý Quảng rời đi đã khỏi vô cực tông, Giang Thái Huyền và Lý Quảng lại trở về đạo tràng, tiện thể gửi tin cho Triệu Minh để hắn để ý theo dõi Trần Quyền xem có bị đánh bại hay không. Những chuyện còn lại thì không cần quan tâm lắm, hắn chỉ cần biết kết quả thắng bại, dù người thắng là ai, miễn trong tương lai có thể để cho thần ma đạo tràng quán trở nên cường đại là được. Hai người trở về thần ma đạo tràng, đúng lúc lại phát sinh một chuyện vô cùng thú vị, một nữ tử và một long xà đang trừng mắt nhìn nhau. Một con yêu thú như người Chạy tới đây làm gì? Ngươi là người của thiên Võ Tông sao? Ta cũng có mục đích giống ngươi thôi. Không tệ, nhà cũng có chút nhãn lực, nhìn dáng vẻ của ngươi thì chắc là Long Xà tộc rồi phải không? Ờ, thiên Võ Tông cũng không tệ, rất khá, Tiểu Long Xà nói. Đương nhiên, thiên Võ Tông ta là một trong các tông môn đỉnh cao, nếu từ nay nói một cách ngạo nghễ, chúng ta có thể làm bằng hữu với nhau, ngươi xứng đáng có được tình bằng hữu của Long Xà ta, Tiểu Long Xà nói. Nữ từ này ngẩn ngơ một chút, làm bạn với yêu thú ư Tình bạn này tới quá đột ngột, nữ từ này ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nói. Ta tên Liễu Thanh Duyên, rất sẵn lòng, nhận sự hữu nghị của Long Xà Tộc. Tuy Long Xà Tộc là yêu thú nhưng nó cũng là một đại tộc, nằm trong các chủng tộc có huyết mạch cao cấp. Trong tộc còn có không ít cường giả cho nên cũng chẳng kém hơn so với thiên võ tông. Liễu Tỷ Tỷ, ta tên Long Hạo, thì có thể gọi ta là Tiểu Hạo, Tiểu Long Xà nói. Họ đang làm cái trò gì vậy? Đang lúc Giang Thái Huyền đi tới ngây ngẩn nhìn cảnh này. Một người một thú tại sao tự nhiên kết giao bằng hữu ở đây? Giang chủ, người mới về sau. Ta giới thiệu cho người một chút. Đây là bằng hữu mới của ta, Thiên võ tông Liễu Thanh Duyên. Tiểu Long Sà nói rồi trườn lên người của Giang Thái Huyền, con mắt nhấp nhà nhấp nháy. Ồ, Giang Thái Huyền lườm nó một cái rồi lập tức đi vào đạo tràng. Tiểu Hạo đề đệ, vị này là tràng chủ à? Liễu Thanh Duyên nhanh chóng lấy lại tầm thế thấp giọng hỏi. Long hạo thấy chàng chủ không có ý định bạch trần hắn thì lập tức thở vào nhẹ nhõm mà nói. Đúng vậy, vị này chính là chàng chủ của đạo tràng. theo ta được biết hắn là chủ nhân của nơi đây. Man hoang ngạc tộc đã tử vong, chuyện của thiên võ tông đều do hắn và thúc thúc Quán làm. Vừa rồi nhìn thấy Liễu Thanh Duyên đến, trông thấy bên hông của nàng có thiên vũ lệnh bài khiến hắn lo lắng. Cũng may Liễu Thanh Duyên không có nhận ra là bọn họ đã vu an giáo họa. Chàng chủ lại rất nẻ tình cho nên cũng không nói rõ chuyện này. Liễu Thành Duyên ở Thiên Võ Tông, bái kiến tràng Chủ. Liễu Thành Duyên bước vào hành lễ. Không cần phải đa lễ như thế, ngươi muốn mua thứ gì có thể tìm Dư Thanh, nhân viên của cửa hàng. Giang tái huyền nhẹ giọng nói. Đúng lúc mà Dư Thanh đi ra, hắn bèn giới thiệu. Cô nương muốn nâng cao tu vi hay là nâng cao võ kỹ đây? Ta... Liễu Thanh Duyên nhất thời không biết trả lời như thế nào. Nàng ta vốn là muốn tìm kiếm thần ma đạo tràng, nhưng đến đây rồi thì lại không biết lựa chọn cái nào. Thương phẩm ở đây này quá nhiều và rất thần kỳ. Đây là phần món ăn do chàng chủ thiết định, phần món ăn phiên bản thần ma và món ăn phiên bản cảnh giới. Dư Thành lấy ra hai tấm giấy, trên đó có viết lộ trình phát triển cho võ giả. Chiến lực ư, có thể cung cấp với thần ma sau, cảnh giới sẽ tăng lên. liễu thành duyên ngây người ra, giống như bọn người diệp đạo, giết người đồng cấp như giết chó mèo ư, hay là cảnh giới tăng lên nhanh chóng ư, cái nào cũng đều tốt cả nhưng cảnh giới tăng lên nhanh chóng thì cũng vẫn là cảnh giới đó không thể so với những võ giả đã phát triển đến cấp độ thần ma ta chọn phiên bản cảnh giới liễu thanh duyên trầm mặc thật lâu rồi nói ra lựa chọn của mình liễu tỷ tỷ chọn chiến lược như vậy sẽ mạnh hơn những người cùng cấp độ vì thế mới có thể biểu hiện ra mình là người thiên tư vô song tấn áp được những người đồng cấp thì sẽ có được càng nhiều tư nguyên hơn long hiệu chui vào vội vàng nói tiểu đệ thì thì có cách nghĩ của riêng mình liễu thành duyên nói vậy có muốn đổi lấy thần cấp công pháp không dư thanh hỏi không cần cho ta, ta một đạo cảnh thần thông là được rồi ta chỉ cần đạo cảnh thôi liễu thành duyên nói được thôi hai mươi vạn nguyên tệ dư thanh lấy tiền rồi giao hàng Có được đạo cảnh thần thông liễu thành duyên liền luyện hóa ngay tại chỗ nhưng tâm trạng của nàng ta lại trở nên u sầu vương minh minh vón nợ này sớm muộn ta cũng tìm người tính sổ nàng miễn cưỡng đưa ra 20 vạn nguyên tệ, nhưng mà nếu muốn mua cái khác thì lại mua không nổi. Vương Minh Minh đã làm cho nàng lỗ đi một số tiền lớn. Sau khi nghe nói về thần ma đạo tràng, nàng ta quyết quyết là nghĩ cách kiếm tiền mãi mới mua nổi được đạo cảnh thần thông. Mua thêm hai sợi linh khí tiên thiên, Liễu Thanh Duyên đau lòng lấy tiền ra, bây giờ thì nàng đã chính thức nghèo rớt mùng tơi. Long Hạo không hề xen ngang mà còn tránh qua một bên, nói với vẻ mặt hâm mộ: "Liễu tỷ tỷ có nhiều tiền thật, mua được cả đạo cảnh thần thông." Tiểu đệ, tỷ tỷ thân là đệ tử thiên võ tông, đương nhiên phải có chút tiền. Liệu Thanh Duyên vội hò một tiếng mà nói, dù thế nào thì mình cũng là đệ tử của đại tông hôn, không thể để mất mặt, tuyệt đối không thể nói là mình không có tiền được. Long Hạo vẻ mặt hâm mộ, nói với vẻ tổn thương. ta Long xà tộc lại không được coi trọng, thiếu hụt tài nguyên, tiền lại càng không có, không mua được đạo cảnh thần thông như tỷ tỷ. Tiểu đệ, ngươi không cần phải buồn, hãy tin tưởng vào bản thân, ngươi thuộc về huyết mạch cao cấp nên sau này nhất định có khả năng trở thành cường giả tuyệt thế." Liễu thanh duyên vỗ vào đầu Long Hạo mà nói, "Cố lên, tỷ tỷ tin vào ngươi." Tạ ơn tỷ, tỷ tỷ, sao tỷ lại đi vội như vậy chứ? Tỷ đệ chúng ta mới quen nhau, cần phải tìm hiểu nhau nhiều hơn." Long Hạo trầm mặc nói, "Tình tỷ đệ chưa nói được đến đâu, mà nàng ta mới ăn ủi vài câu đã nói chạy rồi xong." Liễu thanh duyên vội vàng cất bước vỗ nhẹ lên lồng ngực. "Mày quá, tên Long Xà kia còn chưa kịp vay tiền mình Nếu mà chuyện đó xảy ra thật thì mình đúng là không thể xuống đài. Dư Thanh đại ca, giúp ta nhìn xem liệu thành duyên kia đã đi hẳn chưa? Long Hạo thấp giọng nói, Dư Thanh ngẩn ngơ, đó không phải là tỷ tỷ của người ư, vậy mà còn phải đề phong năng. Đi rồi, Giang Thái Huyền đột nhiên nói, một người một thú này đều không muốn cho đối phương mượn tiền. Một người một thú này, đúng là tình tỷ muội thực ra chỉ là nói giỡn, chứ đừng nói là chưa tới một canh giờ. Đã biết là không ai trong bọn họ không muốn cho người kia vay tiền. Nào, ta muốn đột phá đạo quả, trở thành vị đạo quả mạnh nhất, Long Hạo kích động nói. Phần món ăn đạo quả dành cho ngươi thì hơi đắt tiền một chút, tổng cộng là 38 vạn nguyên tệ, Dư Thành nói. Ta có tiền mà. Long Hạo lập tức lấy ra một đống lớn tài nguyên, còn có cả một đống lớn nguyên tệ nữa. Thúc thúc của ngươi, hào phóng đến mức mà cho ngươi tất cả chỗ này sao? Dư Thành kinh ngạc hỏi. Không. Ta và Thúc Thúc cùng diệt đi nhánh man hoang ngạc tộc đã cướp đoạt tất cả tài sản mà man hoang cất giữ, sau đó chia đều, lòng hạo thấp giọng cười nói. Sau khi con cá sấu thần thông của nhánh man hoang ngạc tộc đó chết đi, đám còn lại không mạnh lắm cho nên bọn họ quả quyết động thủ giải quyết. Thế nhưng thi thể của những con cá sấu kia đâu, Dư Thanh hỏi. Thi thể ư, Thúc Thúc ăn vài con, ta ăn vài con, sau đó đều ném đi hết, lòng hạo nói. Còn mẹ nó sao người ngu ngốc thế? Nhưng thi thể đấy cũng có thể bán lấy tiền mà. Người làm thế là mất bao nhiêu tiền rồi. Dư Thành tức giận dậm chân. long hạo. Nhưng cái đó cũng đáng tiền sao? Ờ, thần ma đạo chàng. Không chỉ có tiền mới mua được vật phẩm. Ngoài ra còn có tài nguyên, bảo vật, cầm cố. Tất cả đều có thể lấy tới. Bao gồm cả thi thể yêu thú mà. Dư Thành nói. long hạo ngây dại ra. Như vậy thì mình tổn thất thật là nhiều tiền. Đau lòng sót của à. Ôi chào. Nếu những con cá sấu kia có chất lượng tốt, số lượng đủ nhiều thì giá trị tuyệt đối không thấp, ngươi hoàn toàn có thể đột phá thần thông, Dư Thành nói. "Trang chủ, ta thì trị giá bao nhiêu tiền vậy?" Long Hạo liền lướt qua Dư Thành, nhìn Giang Thái Huyền với ánh mắt háo hức, "10 vạn nguyên tệ." Giang Thái Huyền ra giá, giá như vậy là không thấp, mặc dù Long Hạo là huyết mạch cao cấp nhưng nó còn chưa trưởng thành, hơn nữa cũng phải xem đây là nơi nào. Ở ngoại giới nếu như không có mấy chục triệu nguyên tệ, thậm chí là nhiều hơn thì đừng mơ mà mua được yêu thú của tiềm lực to lớn như Long Hạo Ở ngoại giới thì huyết mạch cao cấp là vô giá nhưng ở nơi này nó chỉ là đồ bỏ Long Hạo bị đả kích sao giá của mình rẻ thế Chàng chủ, ta muốn hỏi một chút là yêu thú huyết mạch cấp thấp huyết mạch cấp trung và huyết mạch cấp cao lần lượt có giá là bao nhiêu Long Hạo hỏi Cấp nơi đều có huyết mạch cấp thấp cho nên nó không đáng tiền Hơn nữa là tùy vào yêu thú của chủng tộc khác nhau giá trị cũng khác Không thể nào mà đưa cho con số chính xác được, Giang Thái Huyền nói. Vậy còn sống sẽ có giá cao hơn hay là chết rồi thì giá cao hơn? Long Hạo hỏi lại. Đương nhiên là còn sống rồi, Giang Thái Huyền nói. Chết thì chỉ có thể là bị hệ thống thiêu hủy hoặc là hắn ăn một miếng là hết. Nhưng ngược lại nếu còn sống thì hắn có thể mở ra cuộc bán đấu giá rồi đẩy nó đi với giá cao. Ta hiểu rồi, đa tạ chàng chủ. Long Hạo nói một tiếng cảm tạ sau đó cầm phần món ăn thần ma của hắn. 3.000 nguyên tệ, dịch vụ hậu mãi. 5.000, lần trước là lần đầu tiên gặp người nên mới có giá ưu đãi Người đã lựa chọn dịch vụ hậu mãi trung cấp, Giang Thái Huyền thản nhiên nói. 5.000 thì 5.000, Long Hạo không chút do dự, lấy ra 5.000 nguyên tệ. Ta muốn Bạch Đại Nhân giúp ta. Bạch Tố Trinh lần nữa xuất thủ, giúp Long Hạo luyện hóa phần món ăn này. Cuối cùng hắn nó hoàn toàn trở thành cường giả đạo quả. Sau khi thăng cấp thì Long Hạo liền lập tức rời đi, trong miệng không ngừng lầm bẩm tiền thực sự mỗi ngày ta đều đang sống trong núi tiền sau dư thành ngỡ ra sắc mặt của bạch tố trinh thì biến thành màu đen Con hàng này sẽ không tính đến chuyện biển buôn bán yêu thú đó chứ giang Thái huyền gật đầu tỏ vẻ tán dương có tiền đồ đây đây là con yêu thú đầu tiên mà ta xem trọng không phải phàm là kẻ có ham muốn kiếm tiền thì người đều xem trọng hay sao tràng chủ của ta dư thành thầm than À, diệp đạo vừa hứa trường không sao lại quay về thế kia Giang Thái Huyền cảm nhận được khí tức của bọn họ, nhẹ rộng lầm bầm. Diệp đạo vừa hứa trường không vừa chạy vào đạo tràng với vẻ chặt vật, vừa tiến lên lập tức quỷ trên mặt đất lớn tiếng kêu rên. Thật không biết xấu hổ, quá không biết xấu hổ rồi. Sao vậy? Giang Thái Huyền hỏi với vẻ hiếu kỳ. Tràng chủ, bọn ta bị bắt nạt. Hứa trường không chề môi, mặt đầy vẻ tủi thân. Một đám trúc cờ đuổi theo bọn ta hơn 10 dặm đường. Đây đã là lần thứ 3 rồi. Lần thứ nhất là một võ giả đạo quả nhưng may có Liễu Thanh Duyên ở thiên võ tông trợ giúp. Quá miệng của Diệp Đạo co giật. Các người đã làm gì? Dư Thanh tò mò hỏi. Lúc tham gia luận võ, bọn ta đã nói toàn bộ bọn hắn là đổ ngu ngốc. Sau đó thì đám trúc cơ đỉnh phong liền không biết xấu hổ mà đuổi giết bọn ta. Cứ chẳng không trả lời. Ờ, ta có phải nên nói một câu gì đó hay không? <cười> ok như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé có gì thì hẹn gặp lại mọi người ở trong những phần sau à, mong cho mọi người à, có thể xe uh, các cái phần 1 của các cái tập truyện uh, của mình để cho mọi người uh, dễ tiếp cận chứ uh, hôm trước có một bạn ý kiến của tôi là xe xe phần truyện chương uh, mấy chục mấy chục người ta còn comment bảo là xe thì đã mất công xe thì xe từ tập đầu chứ xem xe giữa chừng này tự nhiên ai người ta vào người ta nghe thế nhưng mà mình thấy là nó Xe nào cũng được, miễn là các bạn có lòng xe là mình cảm ơn lắm rồi Nhưng nếu các bạn mà xe được tập 1 của các cái, các cái Các cái Các cái danh sách phát thì là mình lại càng cảm ơn hơn à, Cảm ơn các bạn Nếu mà các bạn like và comment và sub Mà đặc biệt là nếu các bạn donate thì mình lại càng cảm ơn vì Mình đang gặp vấn đề khó khăn về tài chính <cười> Rồi bye bye mọi người nhá Chúc mọi người vui vẻ